các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Giếng thích ngồi ở một bên mềm mại như bông mà trò chuyện vui cho anh. Mặt trời nhuộm mắt nâu lặn ở đàng tây, ánh chiều tha mê mại, thân mình Hạ Nhiên đắm chìm trong thứ ánh sáng nhu hòa đấy, ngũ quan như được ánh sáng khắc họa càng thêm sâu sắc. Giản Tích biết, đơn sơn tán khử gì đó nói dễ hơn là làm, mỗi lần Hạ Nhiên nỗ lực đều như đang liều mạng vậy. Đi hết cao tốc, đang cho đèn đỏ ững ngắt tư, tay Hạ Nhiên đưa đến nắm chặt tay cô. Giản Tích nghiêng đầu hỏi anh, anh làm gì vậy? Hạn nhìn nghiêm túc, nói Hai tiếng không nắm tay em rồi, anh nhớ Giàn tích nhìn anh cười Nhìn nhau không cần nhiều lời Dùng sức nắm chặt tay anh hơn Ba ngày nghỉ, nhanh chóng kết thúc Trước khi đi, giàn tích giúp của lướn tiếc Ghé vào vai của hạn nhìn khóc đến Giữa tung giới mù Sau khi khóc đủ rồi, vẫn hiểu chuyện không làm anh lo lắng Cô ổn định cảm xúc đi check in Hai tiếng sau Máy bay bình an đắp xuống Giàn tích vừa đến cửa, xe nào tên lai like đã trở sẵn Chị, đây nè. Lên xe, Natalie la lên. Ôi, Oán phụ, em im đi. Giản Tích với con đã nắm chim trong gặp giúp đau bồn khi chi lìa. Anh hạ hạng của em như thế nào rồi? Có phải đã bị phơi nắng đen thui rồi không? Phơi nắng lên thui thì tốt, da chi nhan sắc liền giảm xuống một ít, em đỡ ghen ghét về anh ấy. Natalie từ vẽ ra những tưởng tượng còn nợn biển mùi thích. Giản Tích lôi một viên kẹo, chuẩn tích nhét vào miệng của Natalie. Im miệng. Em nói một câu nữa thôi. Natalie bẹp bẹp liếm viên kẹo vị chuối, em khổng thế Từ từ còn cậu nữa Nào tươi lại nói Chị, chị có thể nói cho em biết Anh Hà có đen đi không Không được, em lại quên một câu rồi Mẹ muốn, ôm um. Giàn Tết liền cảm thấy phiền muốn chết Lên đút thêm cho cậu một viên kẹo nữa Lúc này cậu đã im miệng Vì cô đút cho cậu viên kẹo với dâu thay Nào tươi lại rất thế Hà nhìn không ở bên cạnh Sinh hoạt của Giàn Tết trở về quy luận đơn điệu Đi làm tan tầm, số lần về nhà cùng ăn cơm với ba mẹ tăng lên Đặc biệt là tuần này, điều đặn về nhà ăn trưa, hơn nữa trước khi về, mỗi sáng lại gọi điện thoại cho Đào Khế Hồng, nói lên những món ăn mình muốn ăn vào buổi tối. Giang Thích đang ăn cơm chiều, giản thích uống hết sạch nước canh cá. Đào Khế Hồng tinh tế nhận ra, cẩn thận hỏi: "Con vẫn không quá thích ăn canh cá, sao thời gian này khẩu vị lại thay đổi nhiều vậy?" Giang Thích đang rửa tay ở bồn rửa, nói như không có việc gì: "Dạ, con ăn với đồng nghiệp, ăn thấy không tệ." Sau khi ăn xong, Giang Thích không ở lại lâu, cô về chung cư. Trong toilet, cô lấy que thử thai ra, kinh nguyệt tháng này của cô sẽ tới trong vài ngày nữa. Cô cũng không quá hy vọng, tùy ý mà kiểm tra. Sau khi rửa tay, cô liếc nhìn que thử, như chớp trên que thử thai, liền hiện thị hai vạch đỏ, rõ ràng mà xuất hiện. Đông đi dần tới, tháng mà bắt đầu một mùa dồn thân kỳ, quả nhiên có nhiều dấu mệnh như những gì cô mong muốn, giản đích mang thai. Để chắc chắn, giản đích muốn kiểm tra thêm một lần nữa, lần này cô dùng một nhãn hiệu khác. Cô nhìn chầm chầm vào quay thử, không bỏ qua mất kỳ truyền biến nào dù loạt nhỏ nhất. Hai vạch hiện lên một cách rõ ràng, có thai. Giàn tích nhìn thật lâu, nhớ mày, cười tươi như một cô gái nhỏ. Cô là bác sĩ phổ sản, đối với những loại biến đổi này của cơ thể, cũng có một sự mẫn cảm nhất định. Tính đi tiến lại thì về mặt thời gian, chính là lần cùng hạ nhiên ở thầm quyến. Lần đó anh không hề đeo bao, thật là chỉ có một lần mà đã trúng thưởng rồi. Người đàn ông này, nếu mà anh biết, chắc chắn sẽ lại khoe khoang cho xem. Trong khoảng thời gian này, công việc tại bệnh viện tương đối nhiều, Gián Tích cực kỳ bận rồn, không có thời gian trở về nhà. Người đầu tiên biết tin chính với Đào Tuyên Lai. Trang bạn hôm ấy, Đào Tuyên Lai gọi hẹn Gián Tích đi ăn cầm tối. Gián Tích không muốn đi. Chị gọi cầm hộp rồi, chị không tới được. Chị, chị không yêu em. Đào Tuyên Lai lại nhảy ở trong điện thoại. Tới đi, tới đi mà, em đãi chị. Mỗi lần em đều nói như vậy, nhưng lần nào chị cũng là người trả tiền. Gián Tích mới không tin những chiêu trò của cậu. Em đang ở dưới lầu nhà chị, nhanh lên đi, chị không biết em thực sự đột nhiên sao? Vạn nhất mẹ Phan thấy thì phiền lắm đấy." Giản Tích vén màn cửa sổ nhìn xuống dưới, Đan Tinh Lan một con nào mới ra vào mùa xuân này, cậu đang rửa một chiếc xe jeep màu trắng có niêu kính dâm. "Em có thể ăn mặc đơn giản hơn được không? Sợ người khác không nhận ra em mà." Giản Tích mở cửa sổ ra, nó tuyên lan nhìn thấy cô khoe chương với váy tay. "Chờ chút, chị thay quần áo xong xuống liền." Ngắt điện thoại, Giản Tích thêm bộ quần áo đơn giản, mang giày đế bằng bước xuống lầu. Đào tiên lai like mở cửa xe cho cô Đi ăn đùa ăn thái được không Giàn thích ngồi vào ghế lái phụ Được, chị muốn ăn cơm dứa Dù sao cũng là em mời, chị không đem theo bóp tiền Má ơi, không cần phải làm tới như vậy chứ Hai chị em mình cùng cha của mẹ đó Đào tiên lai like vòng qua ghế lái Với tất dây an toàn vừa làm nhảm Em đây luôn một lòng với chị Chị nhìn thấy phải thương em chứ Giàn thích cười nói Hôm nay sao lại có thời gian ghé qua đây Quay phim xong rồi, đưa nghỉ nửa ngày Ngày mai em chuyển qua đoạn phim khác Lại lại nói, lần này ở Thâm Quyến, em muốn thầy gặp được anh Hạ A một lần, anh ấy khẳng định. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net